Cảm giác gì? Chẳng lẽ hỏi canh có ngon không? Là ngực ấy có cảm giác căng căng tương tức nào không cao lôi hoa chỉ vào bộ ngực xinh đẹp của tỉnh tâm nói. Nàng liền nhìn lại ngực mình tập trung cảm nhận, nhưng cuối cùng lại lắc đầu. Ai, là ta quá nóng lòng, mới uống được một ngụm mà. Cao lôi hoa gãi gãi đầu không cần gấp. Cứ từ từ uống. Uống xong nghỉ ngơi một lát, rồi thử lại xem có cảm giác gì không. Tỉnh tâm yên lặng gật đầu, hé miệng hút từng ngụm canh nhỏ một. Ba đứa nhỏ có thể nói là lần đầu tiên ăn món ngon như vậy, mỗi đứa đều ăn gấp đôi. Thịt lực lượng chi điểu vốn là thực phẩm có tiếng ở thế giới này. Nếu không phải chúng rất khó săn bắt thì có lẽ đã sớm bị mang lên bàn ăn hết cả rồi. Hơn nữa lại có thủ pháp chế biến siêu thời đại của Cao Lôi Hoa càng khiến Mỹ vị lực lượng chi điểu được tăng thêm một bậc. Chính vì vậy, một bàn yến tiệc vô cùng phong phú đã nhanh chóng được ba đứa trẻ giải quyết. Cũng phải nói rằng bọn chúng đều ở tuổi 13. 14 là giai đoạn phát triển cho nên sức ăn của chúng nhiều hơn cũng là điều tự nhiên. Đối với một đầu bếp mà nói, niềm hạnh phúc lớn nhất là được các thực khách yêu thích các món ăn của mình. Chính vì vậy, thấy bọn trẻ như vậy cao lôi hoa rất vừa lòng dù hắn vốn dĩ cũng không phải là đầu bếp gì cả. Nhìn bộ dáng bọn nhỏ cao lôi hoa nhẹ nhàng cười, buông đồ ăn trong tay xuống. Sau đó nhìn tỉnh tâm Có thể nói Tư thế nàng bây giờ vẫn vô cùng tao nhã Giống hệt dáng điệu tầm lớp quý tộc phương Tây khi dùng cơm chuẩn mực Tao nhã Điều này khiến hắn cảm thấy ngắm nàng ăn cũng là một sự hưởng thụ Mất một lúc lâu tỉnh tâm mới giải quyết được một phần món canh gà đại bổ Với sức ăn của nàng mà nói thì bình thường chỉ một phần của bát canh này không thể ăn hết được. Không biết cao lôi hoa đã làm như thế nào mà khi mới nếm đã thấy hấp dẫn, dù món ngon nàng vẫn dùng thường xuyên. Nhưng đây có thể nói là một trong những món ngon nhất mà nàng đã thưởng thức. Nhưng có điểm đặc biệt ở món canh gà này là tỉnh tâm càng ăn càng thấy ngon hơn. Điều này làm cho tỉnh tâm nhớ lại khi mới gặp Cao Lôi Hoa, hắn mời nàng ăn món thịt nướng. Cảm giác khi đó cũng như thế này càng ăn càng thơm càng ăn càng ngon, gần như làm tỉnh tâm không nở buông thìa xuống. Cao Lôi Hoa đang cảm thấy rất vui vẻ bởi đồ ăn do hắn nấu được tỉnh tâm và bọn nhỏ ăn nhiệt tình như vậy. Sau bữa tối tất cả mọi người đều im lặng ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Bởi vì ăn rất no nên tạm thời là không vận động được. Ngồi một lúc tỉnh tâm đột nhiên nhíu mày. Lúc này tỉnh tâm không ngờ lại cảm thấy một cảm giác tê dại từ bộ ngực truyền đến. Ta sẽ không thực sự có sữa đấy chứ. Tỉnh tâm nghĩ trong đầu. Nàng cảm thấy có chút khó tin. Bởi theo lý thuyết thì một cô gái như mình sao lại có thể có sữa được. Làm sao vậy? Có phải có cảm giác rồi cô cao lôi hoa thấy tỉnh tâm nhíu mày liền khẩn trương hỏi? Tỉnh tâm nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó làm một động tác khiến cao lôi hoa phun máu mũi. Tỉnh tâm cào mày, bàn tay mảnh khảnh đưa lên ngực, nắm lấy vú phải của mình, sau đó nhẹ nhàng bóp bóp vài cái. Loại cảm giác tê dại này tỉnh tâm chưa từng trải qua. Điều này làm cho nàng cảm thấy cực kỳ tò mò Ừ Hai mắt cao lôi hoa mở to nhìn tỉnh tâm Đột nhiên Tỉnh tâm cũng ngẫm đầu lên nhìn về phía cao lôi hoa Đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp nhìn thẳng vào hai mắt cao lôi hoa Ha ha Ta chỉ biết cảm giác như thế chắc chắn là có thể tiết sữa cao lôi hoa không biết xấu hổ Tự nhiên nói tiếp mau mau. Nhanh đi cho tiểu hài tử thử xem có thành công không tỉnh tâm gật đầu. Chậm rãi đi lên trên lầu. Vừa đi tỉnh tâm vừa nghĩ mà buồn bực vì sao chỉ một bát canh mà khiến cho nàng có loại cảm giác này. Chẳng lẽ thật sự sẽ tiết ra sữa sao? Nhẹ nhàng ôm kim toa nhi lên tỉnh tâm cố gắng nhớ lại cảnh tượng phụ nữ cho con bú ngày xưa. Sau đó nàng nhẹ nhàng cởi vạt áo, đưa miệng kim toa khi lên đầu vú của Minh. Không kim toa nhi mở mắt, nửa ngủ nửa tỉnh. Nhưng vừa nhìn thấy một cái núm vú xinh đẹp, liền không do dự ngậm lấy, dùng sức hút thật mạnh. Hút thật lâu, kim toa nhi nhíu nhíu đôi mày nhỏ, bởi vì nó không thấy có cảm giác ngọc lành trong miệng. Tỉnh tâm cũng nhíu nhíu mày. Sau đó lấy bình sữa ở bên cạnh đưa vào miệng Kim Toa. Cuối cùng khép áo lại rồi ôm nó đi xuống lầu. Xuống dưới lầu, Tĩnh Tâm liền đi tới chỗ Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa thấy Kim Toa nhi đang ở trong lòng Tĩnh Tâm, sau đó lại thấy bình sữa trong miệng nó. Thế nào? Vẫn không thành công sao? Cao Lôi Hoa nghi hoặc hỏi. Tĩnh Tâm gật đầu, Nàng thật có chút cảm giác thất vọng. Vừa rồi, khi cho Kim Toa khi ngậm đầu vú của nàng, nàng thật sự có cảm giác hạnh phúc. Không có việc gì. Hôm nay mới là ngày đầu tiên mà vú đã có cảm giác như vậy thì đã là thành công bước đầu rồi cao lôi hoa an ủi nói yên tâm. Chỉ cần có cao lôi hoa ta ở đậy, nhất định có thể làm cho nàng cảm nhận được hạnh phúc làm mẹ. Canh gà vẫn có tác dụng, về sau mỗi ngày ta đều nấu cho nàng bồi bổ. Ngoài ra ta sẽ tìm thêm một số dược liệu nữa. Ta còn nhớ rất nhiều thứ có thể tăng khả năng sinh sữa cao lôi hoa tin tưởng nói với tĩnh tâm. Chẳng qua, mãi cho tới sau này mỗi khi cao lôi hoa nhớ tới việc này liền không biết nên khóc hay nên cười. Bởi vì hắn vất vả làm canh gà thuốc bổ Lại đều là phạm vào sai lầm Bởi vì tỉnh tâm không phải không thể sinh ra sữa mà là chưa tới thời kỳ Tỉnh tâm nghe cao lôi hoa nói xong Liền gật gật đầu rồi nhẹ nhàng cười với hắn Nụ cười này hoàn toàn khác so với trước kia hoàn toàn xuất phát từ nội tâm Nhìn tỉnh tâm xinh đẹp tươi cười Cao lôi hoa không khỏi sưởng sốt Lập tức hắn quyết tâm tìm sẽ tìm được dược liệu. Không vì cái gì khác mà chính vì tỉnh tâm cười trông giống như là một thiên sứ vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 28 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 28 dù tỉnh tâm đã dùng món canh gà đại bổ nhưng tác dụng không được như mong muốn. Điều này khiến cao lôi hoa hầu như cả ngày đều vắt óc suy nghĩ xem trên địa cầu còn có phương pháp nào làm lợi sữa nữa không. Chỉ tiếc là dù hắn còn nhớ rất nhiều bài thuốc nhưng các dược liệu cần thiết thì ở thế giới này lại đều không có. Quyển sách dạy nấu ăn dài dằn dặc mà hắn cố nhét vào đầu, vậy mà bây giờ bảy phần đã trở thành vô dụng. Hôm nay lại đọc thử xem thế nào. Tay trái lật trang giấy lên cao lôi hoa liền rút ra một tờ có viết món bạch tụt hầm với chân giò heo. Nguyên liệu bạch tụt một năm mươi giờ. Chân giò heo một cái. Cách nấu đem bạch tụt cắt thành miếng nhỏ. Chân giò chặt thành sáu tám khối. Sau đó cho cả vào nồi. Thêm nước vừa đủ. Đun với lửa lớn đến khi chín nhừ đọc xong cao lôi hoa nghĩ ngay đây chính là một món ăn bổ sữa cho các sản phụ mới sinh con. xem ra hắn thật sự muốn tĩnh tâm được thỏa nguyện là một bà mẹ thật sự. a bạch tuộc ở kinh thành có thể mua được. cao lôi hoa nhìn dòng nguyên liệu hô nhẹ. hắn đã nhìn qua bạch tuộc ở thế giới này vài lần tại kinh thành cũng có bán thứ này. Nhưng có điều lại được gọi là cá nhiều chân Hắn cũng đã ăn thử có thể nói giống y như bạch tuột ở địa cầu Chân giò heo Đây mới là vấn đề lớn cạo lôi hoa đến giò vẫn chưa xác định được nơi này có tồn tại heo hay không Bởi hắn chưa từng nhìn thấy ai bán thịt heo ở thế giới này Xem ra lại phải tới khu rừng vậy Hy vọng có thể tìm được một con Cao lôi hoa thở dài Hiện tại đó là hy vọng duy nhất Nếu trong rừng mà không có thì chỉ có nước dùng tiếp món canh gà Tỉnh tâm tôi phải ra ngoài có chút việc Buổi tối sẽ trở về cao lôi hoa chuẩn bị một số thứ cần dùng Nói lên trên lầu với tỉnh tâm Rồi đi về phía rừng rậm Lúc này tỉnh tâm đang ngồi ở trên giường Tiểu Ru Đôn Phơ cùng Kim Toa Nhi đang ngủ Nhưng có điều nếu để cao lôi hoa nhìn thấy cảnh này có thể khiến hắn ngất ngay tại chỗ Tỉnh tâm đang dùng một tay mân mê bầu vú của mình Mấy ngày nay do uống canh gà tuy vẫn chưa ra sữa nhưng cảm giác tức ngực thì càng mạnh liệt hơn Đặc biệt là do các bài thuốc đặc dụng nên vòng ngực của nàng bây giờ hấp dẫn hơn rất nhiều Tỉnh tâm miệng nở một nụ cười nhẹ, sữa không có nhưng vòng ngực to thêm vẫn là một chuyện tốt hiếm có Giống như lần trước cao lôi hoa thoải mái đi từ bìa rừng vào Vì khu rừng này nằm gần đế đốt của đế quốc quan minh nên không có ma thú tồn tại Nếu có cũng chỉ là mấy con tiểu ma thú hoàn toàn vô hại, ở sâu trong rừng thì mới có vài con lợi hại hơn một chút. Còn siêu cấp ma thú thì chắc chắn không bao giờ thấy. Kẻ nào nói ở đây có thì khẳng định là nói khoét không biết đằng nói. Cao lôi hoa nhanh như chớp chạy một vòng quanh khu rừng. Lập tức khiến cả kim rừng trở nên náo loạn. Đây là kiến thức sơ đẳng của một thợ săn. Nếu muốn bắt được con mồi phải nắm rõ tập tính của nó, biết được nó hay trú ngụ nơi nào trong khu rừng. Nhưng có điều, hắn làm sao biết được tính nết của bọn heo này. Trước ở trên địa cầu heo đều được nuôi công nghiệp, làm gì có tập tính hoang dã. Điều duy nhất hắn nhớ là loài heo rất thích dỗi đất. Cho nên hắn liền tìm đến một rậm cỏ lớn. Hy vọng có thể gặp được con nào đấy. Chỗ này cũng khá rộng và lý tưởng cho những chú heo đến để hoạt động. Ngay từ lúc chạy như điên xung quanh khu rừng. Cao lôi hoa bỗng đột nhiên cảm nhận được từng đợt xung điện cảm xúc truyền đến mà lại là tình trạng buồn bực. Vốn dĩ là dị năng nhân lôi điện bập bể cao lôi hoa có thể cảm nhận được những xung điện cảm xúc từ xung quanh dù rất nhỏ. Điều này khiến hắn cảm thấy thiên nhiên thật kỳ diệu. Từng cây cỏ cũng đều có những xung nhịp cảm xúc thuộc tính một, thổi, hỏa, phong, lôi. Tuy rằng chưa thể giao tiếp nhưng vào những thời điểm đặc thù, cao lôi hoa đã có thể cảm nhận được một ít xung điện cảm xúc. Giống như tình trạng hiện tại vậy. Phát sinh chuyện gì? Sao lại khiến bọn chúng buồn bực? Cao lôi hoa liền đưa tay ra. Ở trên tay hắn xuất hiện một tầng lôi quang mờ ảo không ngừng lấp lánh rồi bỗng nhiên hướng về một phía rừng cây ôm tùm. Là hướng kia sao? Cao lôi hoa ngẫm đau nhìn về phía rừng cây, chỗ đó mây đen đang chậm chậm tụ lại. Cao lôi hoa hít một hơi, sau đó cẩn thận che dấu hô hấp. Xác định chắc chắn mình không dễ bị phát hiện, cao lôi hoa nhanh chóng bay đến địa phương kỳ quái phía trước. Cẩn thận tiến lại, cao lôi hoa nhanh chóng tìm được một chỗ nắp thuận lợi trên một tán cây cổ thụ rồi quan sát phía dưới. Cao lôi hoa ngạc nhiên vui mừng ở phía dưới chính là thứ hắn đang đi tìm. Một con heo với quan điện lấp lánh bao phủ toàn thân So với heo điện cầu to lớn hơn rất nhiều Nhưng nhìn bề ngoài thì vẫn giống nhau Trong lòng cao lôi hoa như muốn hét lên Nhìn con heo này, hắn chỉ thiếu nước lệ nóng lưng trồng Bộ dáng quen thuộc nhé, ngay cả tiếng kêu cũng giống nhau Cao lôi hoa đột nhiên nổi hứng muốn hát bài ca kinh điển heo cái mũi của ngươi có hai cái lỗ. Thực ra, đây chính là con heo cuồng bạo thất cách ma thú bập trung. Không có gì nguy hiểm, hơn nữa chỉ số thông minh cực thấp dễ dàng bị bắt. Tuy giai cấp không cao nhưng ma tinh của chúng lại có tác dụng rất lớn. Là một trong những vật liệu tốt nhất dùng để viết ma hệ lôi pháp. Chính vì vậy, trước kia người ta điên cuồng truy bắt chúng, thiếu chút nữa thì cuồng bạo thất cách bị tuyệt chủng dù chúng là ma thú có khả năng sinh sản mạnh nhất trong các ma thú gặp trung. Hiện tại cuồng bạo thất cách là một ma thú hiếm thấy chỉ bắt gặp ở những nơi hoang sơ trong rừng sâu. Nói tóm lại cao lôi hoa chẳng may cháu ngáp phải rồi Ngay cả ma thú thư thất như vậy Mà hắn cũng bắt gặp được Ha ha Heo nhỏ chờ cao đại gia ta Sao cao lôi hoa vui vẻ cười Nhìn chồng chọc vào cuồng bão thức cát Sau đó nhanh như chết Chuẩn bị rán một chết Rết chết con heo phía trước Ha ha Cho ngươi đi đầu thai này Cao lôi hoa hét lớn một tiếng Đánh về phía con heo Nhưng đúng lúc đó Một đạo quan điện mạnh liệt đã hình thành ở trên không, dán thẳng xuống chỗ con heo. Càng khéo léo là vừa lúc cao lôi hoa đánh tới cả người hắn đang trắng ở trước. Kết quả đạo quan điện mạnh mẽ liền trúc cả lên người hắn. Á, không thể nào cao lôi hoa rên rỉ kêu, vì vui quá mà quên mất. Rõ ràng là cảm thấy lôi điện mới gây phiền toái cho hắn, không ngờ lại không xét tới điểm này. Lôi điện mà sắp gây phiêu toái chính là đạo quan điện mạnh mẽ này sắp đánh xuống. A, Sao lại là con người một ông lão tay cầm pháp trượng từ phía sau thân cây đi ra nhìn cao lôi hoa kinh ngạc kêu lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 29 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.yr Chương 29a Sao đột nhiên lại xuất hiện một người sau một thân cây Một lão tay cầm một thanh pháp trượng Lão nhìn cao lôi hoa bất thình lình hiện ra kinh ngạc hô hoáng bực thật Đang yên ổn mà đột nhiên thành ra như vậy Lão ra đây không nghĩ đến là phải sát sinh. Điều đáng chú ý là, lão không muốn bất cẩn mà sát sinh lần nữa. ầm một tiếng vang như sấm cùng với lời nói là lôi quang khủng bố như thác nước hung hãn trúc lên người cao lôi hoa. Lôi quang mãnh liệt nhanh chóng vây quanh người cao lôi hoa, trong nháy mắt cao lôi hoa đã bị lôi quang bao phủ. Dù bị lôi quang vây quanh cao lôi hoa vẫn vui vẻ cười. Đạo lôi quang này căn bản không gây tổn thương đến cao lôi hoa. Lôi điện chỉ vừa chạm được thân thể cao lôi hoa đột nhiên nhanh chóng biến thành năng lượng cực kỳ thuần khiếp. Sau đó từ bên ngoài chui vào trong cơ thể cao lôi hoa. Dị năng của cao lôi hòa hiện đang suy yếu bởi vì tiêu hao quá độ nay được nguồn năng lượng cường đại nhanh chóng bổ sung vào cơ thể Uy thật là thoải mái hấp thu năng lượng lôi điện thuần khiết nhất Lúc này hắn chỉ cảm thấy ba ngàn vạn lỗ chân lông đều giãn nở ra Thật sự là thoải mái không lời nào tả Đặc biệt là dị năng trong cơ thể dần dần hồi phục càng làm cho cao lôi hoa có đủ các loại cảm giác thoải mái. Lúc này, Ở phía dưới cao lôi hoa, Ánh mắt yếu ớt của cuồng bạo thất cách đang nhìn gã đàn ông bị lôi quang bao quan. Trực giác nói cho nó biết gã đàn ông này khá nguy hiểm. Hơn nữa, chính gã này đang có ý đồ với mình. Kaka chính là sau khi cao lôi hoa xoay người lại, đối với đầu heo nguyên tác trưa này cười hắc hắc. Sau đó cao lôi hoa nhẹ nhàng nắm tay lại. Lần trước dưới sự áp chế của Long Uy. Dị năng tự khôi phục. Hiện tại trong cơ thể cao lôi hoa dị năng đã muốn khôi phục chừng bảy phần. Tin tưởng sau vài ngày sẽ khôi phục hoàn toàn. Kế tiếp. Cũng nên bắt đầu trò chơi săn bắn khó miệng cao lôi hoa hơi hơi nhét lên. Hắn thấy được lúc này xung quanh con lợn nhỏ tiểu trư một tầng lôi quang mờ mờ. Xem ra con lợn nhỏ này là ma thú lôi hệ. Nếu đã như vậy, sự tình cũng đơn giản hơn. Hắn là người khống chế lôi điện cũng không phải là tên gọi cho có. Thân ảnh cao lôi hoa vừa động. Nháy mắt đã hiện ra trước mắt cùng bào thất cát. Tốc độ cực nhanh thậm chí tạo thành một chuỗi tàn ảnh. Phá sơn không cao lôi hoa khẽ quát một tiếng. Trên nắm tay hắn. Lôi quang lấp lánh nhẹ nhàng dừng ở trên mình cùng bào thất cát. Nhìn một quyền như nhẹ nhàng trên thực tế là cao lôi hoa vận dụng một loại quyền pháp cách sơn đã ngưu. Bởi vì nguyên nhân là dị năng cao lôi hoa không thể tu luyện tinh hoa võ học Trung Hoa nội công. Nhưng cao lôi hoa cũng là một kỳ tài. Hắn dám lấy dị năng thay thế nội công để sử dụng một ít quyền pháp tinh diệu Cũng cùng một hiệu quả như khi dùng nội công. Một chiêu phá sơn không này đúng là cao lôi hoa sửa từ một chiêu cách sơn đã ngưu. Phá sơn không là trực tiếp đem lôi điện tạo thành một hình cầu. Thông qua quyền kình trực tiếp một quyền đã thương nội tạng đối thủ một chiêu thông thường này được cao lôi hoa dùng để đối phó với cái loại đối thủ chuyên phòng ngự siêu trâu bò này. Lần trước dùng chiêu này là lúc đối phó với một gã trâu bò bên hắc đạo luyện thiết bố xăm. Gã đó thật sự ly lợm, thiếu chút nữa căng bản đánh hắn không chết. Cuối cùng liền bị một chiêu này của cao lôi hoa phá sơn không đánh không trở mình. cuồng bạo thất cách là ma thú lôi hệ. Trong cơ thể vốn là có nguyên tố lôi hệ tồn tại, nhưng lúc này nguyên tố lôi hệ này lại thành hung thủ sát hại nó. Cao lôi hoa một quyền trực tiếp đem quả cầu lôi điện đánh vào trong cơ thể nó. Sau đó quả cầu lôi điện này liền mang theo nguyên tố lôi hệ trong cơ thể cuồng bạo thất cách điên cùng vận chuyển. Cùng bạo thất cách ngửa đầu phát ra một tiếng kêu bi thảm đến là thảm thiết. Cuối cùng bốn chân nó khiểu xuống, ngã đánh ầm một tiếng trên mặt đất. Cao lôi hoa đắc ý cười một chút. Lực lượng khôi phục bảy phần. Loại ma thú cấp thấp này mà vào trong tay cao lôi hoa thì chỉ cỡ một giây là giết chết. Cao lôi hoa phức phất tay, nhẫn không gian trên tay chật lóm lên toàn bộ tiểu trư liền bị đưa vào trong nhẫn không gian. Lúc này, phía sau cây lão già tay cầm thanh ma trượng đang sốt ruột. Lão khổ cực tìm được con cuồng bạo thất cách này chỉ vì viên ma tinh cấp 7 rất hiếm thế. Hiện tại thời đại này muốn tìm một đầu cuồng bạo thất cát đã không còn là chuyện dễ dàng. Vừa rồi, một đạo lôi điện kia của lão cũng là đủ móc hàm con thất cát này. Nhưng không nghĩ tới nửa đường đột nhiên hiện ra một gã. Đỡ lôi điện của lão. Bực mình nhất là người này còn đánh một quyền giết chết con cuồng bạo thất cát. Hơn nửa hào phóng đem nó thu vào trong nhẫn không gian. Nghĩ vậy lão già đâm sốt ruột, bản thân mình hiện thiếu đúng một viên ma tinh lôi hệ. Vậy là lão liền nghĩ ra cùng người trẻ tuổi này thương lượng một chút. Nhưng vừa mới bước chân trái ra lại lập tức nghĩ đến chính mình đem một đạo lôi điện thiếu chút nữa bộ thằng nhỏ này chết. Lão liền đâm ra ngượng ngùng không dám ra. Nhìn cao lôi hoa bắt đầu muốn bước đi, lão càng lúc càng gấp, chân trái lão lại bước ra nửa bước, lại lùi về sau. Nghĩ muốn đi theo sau cao lôi hoa rồi cùng thương lượng lại, nhưng rồi lại ngượng ngùng. Cảm giác mâu thuẫn này thực khiến lão ngạn khuất mà. Thật vất vả, lão rốt cục cắn chặt răng hạ quyết tâm, chân nhanh chóng như suy nghĩ đuổi theo cao lôi hoa nhưng khi lão bước ra khỏi cây thì không có phát hiện ra thân ảnh cao lôi hoa lão nhìn trên nhìn dưới rồi nhìn trái ngó phải nhưng mà không hề thấy cao lôi hoa ôi đời buồn rồi a cay rồi lão chà chà chân cầm pháp trưởng hung hăng đập gãy đại thụ bên cạnh ô ha lão nhân ra lão tìm ta sao đột nhiên âm thanh giống huyệt từ sau lưng lão vang lên hả Chàng trai trẻ, ta chỉ là đang tản bộ. Tản bộ thôi lão quay đầu thấy cao lôi hoa phía sau. Tuy nhiên lão tâm lý như kẻ trộm, có tật giật mình. Nhanh chóng phản ứng lại, đánh trống lãng. Lão nhân ra, đừng giả bộ nữa. Cao lôi hoa khẽ cười nói vừa rồi đột nhiên xuất hiện lôi điện hẳn là kiệt tác của lão. Nơi này trừ lão cùng ta thì bên ngoài không có ai cả khụ khụ bị phát hiện nói dối lão cũng đỏ mặt lên nói thật. Thuộc lôi điện đúng là ta phát ra. Tuy nhiên ai kêu ngươi đột nhiên chạy ra. Nếu ngươi không đột nhiên chạy đến. Ta đã sớm đánh chết cuồng bạo thất cắt rồi. He he. Cao lôi hoa cười quá dị nhìn lão. Lão bị cao lôi hoa nhìn trong lòng phát run người trẻ tuổi Thương lượng nhé Con cuồng bảo thất cách kia tặng cho ta được không? Ta ra giá cao để mua Lão có điểm ngượng ngùng nói Tuy rằng con cuồng bảo thất cách là lão phát hiện trước Nhưng là dù sao lão cũng dùng xét đánh người ta Nên phi thường ngại ngùng Việc này chỉ sợ không được Cao lôi hoa nhún vai nói ta còn muốn lấy nó làm đồ ăn, thiếu nó ta còn làm đồ ăn thế nào được hả? Nấu ăn? Lão trong lòng đau xót nói việc này, người trẻ tuổi. Ngươi đã muốn dùng nó làm đồ ăn, vậy ngươi có thể lấy ma tinh của nó cho ta hay không? Viên ma tinh này đối với ta rất là quan trọng. Như vậy à? cao lôi hòa thoáng suy nghĩ một chút cũng không có trả lời lại vấn đề lão mà hỏi ngược lại lão ra tên của ngươi là gì nhà lão ở đâu à ta gọi là Solomon là viện trưởng học viện ma võ thánh Peter lão hơi kiêu ngạo nói ta chính là pháp sư bậc bảy thánh cấp lôi hệ Thánh Ma Đạo Sư Lôi Hệ Solomon nghe lão giới thiệu xong cao lôi hoa lộ ra nụ cười giom đảng. Nếu xuất thân của lão tốt như vậy, hắn còn khách sáo sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 30 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 30A Thì ra là thánh ma đạo sư lôi hệ Solomon đại nhân à. Ngưỡng mộ đã lâu. Cao lôi hoa nhẹ nhàng nịnh hót. Kỳ thật cao lôi hoa đi tới thế giới này có hơn một tuần thì biết đâu mà ngưỡng với trả mộ. ha ha ha, thì ra ngươi cũng nghe qua danh hiệu của ta à. Solomon không ngượng ngùng sờ đầu mình. Đương nhiên. Đại danh của người ai mà không hay ai mà không biết cao lôi hoa lại nịnh hót tiếp người tuy lớn tuổi nhưng là một cường giả thánh cấp. Thanh danh của người đến trẻ con 3 tuổi trên đại lục đều có thể nói ra. Ai cũng nói người luôn nhân ái và là hóa thân của chính nghĩa. Người có cách đối nhân xử thế được mọi người ngợi khen. Mọi người đều nói người tuyệt đối không phải là người hám lợi. Chính đặc điểm này lại là điểm làm ta kính nể nhất ha ha, nên thế, nên thế mà. Làm người, sao lại hám lợi của người khác? Người hám lợi thật là đáng xấu hổ. Solomon Dương Dương đắc ý. Dù sao thì lão cũng là một trong mấy cường giả vật bảy thánh cấp tồn tại của nhân loại. Nhìn thấy thằng nhỏ này nhiệt tình như thế. Dĩ nhiên lòng kiên định của lão cũng giảm bớt đi. Bị mấy cú nịnh hót tinh thần phấn khởi, Solomon không hề biết lão đã bị rơi vào cạm bẫy ngọt ngào. Solomon tuy là cường giả thánh gia nhưng lại là viện trưởng của học viện cực kỳ nổi tiếng trên đại lục. Nhưng lão cả đời chưa từng nghe qua lời nịnh hót nào êm tai như thế. Tại thế giới mà kẻ mạnh vi tôn Mỗi người đều cố gắng trao dồi thực lực Nên công phu nịnh hót là một học vấn cao thâm cũng dần nhạt phai đi Lúc này Cao Lôi Hoa chỉ nói vài câu Lập tức làm Solomon có cảm giác giống như ăn mật ngọt vậy À, đại nhân Solomon Người chắc là không thèm cần đến ma tinh của cuồng bạo thất cách chứ Cao Lôi Hoa khóng miệng cười giật giật nói Xem ra tại dị dưới, lòng người thật đơn thuần đến tinh khiết luôn. ít nhất không như người địa cầu thật gian trá. Nếu không, với vài câu nịnh hót khi nãy đã làm lão gia hỏa này đến chính mình cũng không biết là ai. a ca ngợi lôi thần. Người trẻ tuổi ta hiện tại là đang sáng chế quyển trục ma pháp có tính chất lôi hệ. Hiện tại rất cần ma tinh của cuồng bạo thất cách Solomon không hề suy nghĩ đã lộ ra sự cần thiết của viên ma tinh cuồng bạo thất cách với lão. A. Lôi thần vĩ đại tận trời cao cao lôi hoa cười gian với đại nhân Solomon. Ta biết người là tuyệt đối không chiếm lợi ức của người khác. Vốn là ta đã muốn đưa miếng ma tinh này cho người. Nhưng hiện tại vì bảo vệ thanh danh của người cho nên ta quyết định trao đổi cùng với người thôi. Nói đi, người chuẩn bị dùng cái gì để trao đổi với viên ma tinh cùng bảo thất cách này? À, giờ thì Solomon có cảm giác ít hầu bị mắc ngạn. Vừa rồi vài câu nịnh vợ của cao lôi hoa làm lão đến thiếu chút nữa phiêu diêu thành tiên. Nhưng một câu này của cao lôi hoa lập tức làm lão từ trên trời đâm thẳng xuống dưới đất Cái này, người muốn bao nhiêu kim tệ, nói đi Solomon đau lòng khôn xiết nhưng vẫn cố gắng giả bộ đạo mạo nói Quên đi, đại nhân Solomon người với ta ngẫu nhiên gặp nhau Chúng ta nên cùng nhau nói chuyện tình cảm nhiều một chút Cao lôi hoa cười trộm nói vậy đi Đại nhân Solomon chỉ cần đổi một khối ma tinh nào đó cho ta là được cao lôi hoa liếc mắt nhìn vào viên ma tinh to gắn trên thanh ma trượng của lão. Viên ma tinh này thật to quá. Solomon trong lòng run lên bởi vì trên người lão bây giờ không có lấy một viên ma tinh nào. Làm sao vậy? Đại nhân Solomon cao lôi hoa nhẹ giọng nói ta biết đại nhân Solomon là không ham lợi của người khác. Mà ta là thật lòng mến người. Ta cũng không phải là người hám lợi. Giờ nếu dùng kim tệ đổi khẳng định người chịu thiệt. Cho nên ta nghĩ vẫn là dùng ma tin đổi ma tinh thôi. Solomon suy nghĩ hồi lâu. Vẽ mặt đau khổ nói cái này. Cậu thanh niên, trên người ta bây giờ không có một viên ma tinh nào a Lôi thần tại thượng, đại nhân Solomon, người sao lại nói dối không chết mắt thế? Trên thanh ma trượng của người có miếng gì đang lón sáng lên không phải được gọi là ma tinh sao? Hai mắt cao lôi hoa ngắm thẳng vào miếng ma tinh to như bàn tay. Solomon mắt nhìn thanh ma trượng có viên ma tinh xinh đẹp phi thường mà đau lòng cắn chặt răng Sau đó lão vương tay sờ sờ miếng ma tinh này Không đành lòng bỏ ra Lại dũi tay lên sờ Cứ như vậy lặp đi lặp lại Rốt cục lão hạ quyết tâm rút viên ma tinh khỏi cây trượng Viên ma tinh trên thanh ma trượng của Solomon cũng không nhỏ đây là tinh hạt của siêu cấp ma thú á long tứ dược ngân phi long tứ dược ngân phi long tuy rằng là á long nhưng nó ngoại trừ không biết ma pháp long ngữ thì những năng lực khác của long tộc nó đều có toàn bộ hơn nữa tốt chất thân thể của nó ở long tộc cũng là thuộc loại hiếm quan trọng hơn là tốc độ bay của nó là nhanh nhất trong tất cả ma thú Cho dù là phong long trong long tục có tốt độ nhanh nhất cũng chỉ chỉ nổi danh gần bằng nó mà thôi. Chỉ tiếc tuy nó là siêu cấp nhưng ma tinh của nó lại chẳng có tác dụng gì to lớn. Theo lý mà nói, một viên ma tinh của siêu cấp ma thú quả thực là báo vật vô giá. Chỉ là cũng có một số ngoại lệ cực hiếm. Rất không may... Siêu cấp ma thú tứ dược phi long đúng là một trong loại cực hiếm này. Nói vậy, siêu cấp ma thú đều là có ma pháp cùng công kiếp vật lý tương đối mạnh mẽ là thực. Ma tinh của chúng đều là cái đích ma thật tốt nhất cho các nhóm ma pháp sư theo đuổi. Bởi vì trong ma tinh của siêu cấp ma thú đều ẩn chứa năng lượng ma pháp tương đối lớn. Quan trọng nhất là ma tinh của siêu cấp ma thú còn có thể từ từ tự khôi phục năng lượng ma pháp của nó. Cho nên, ma tinh của siêu cấp ma thú luôn luôn là bảo bối làm các nhóm ma pháp sư điên cùng truy đuổi. Nhưng cũng có một số siêu cấp ma thú không nổi danh vì ma pháp, thậm chí là căn bản không có ma pháp. Nội danh nhất thuộc loại này chính là siêu cấp thần thú hộ quốc của thú nhân tộc cự thú hoàng kim bỉ môn. Bọn chúng có năng lực công kiếp vật lý mạnh nhất đại luộc. Bọn chúng cực mạnh về công kiếp vật lý và năng lực phòng ngự bằng ma pháp của chúng cũng thuộc loại cao nhất so với các siêu cấp ma thú khác. Cũng như trong tay của cao lôi hoa là khối ma tinh có chủ nhân là tứ dược phi long. Chúng nổi tiếng về tốc độ. Tuy rằng cũng có thể phun ra vài đạo long tức hơi thở của rồng, nhưng cũng không có loại ma pháp nào khác. Một vài loại không thể dùng ma pháp hoặc là không thể dùng ma pháp của siêu cấp ma thú. Tuy rằng chúng thực siêu trâu bò. Thậm chí so với siêu cấp ma thú bình thường mạnh hơn vài lần. Nhưng là ma tinh của chúng lại là một khối không có một chút tác dụng gì. Bởi vì ma tinh của chúng tuy cũng là siêu cấp nhưng không có nhiều ma lực. Cho nên cuối cùng đều được sử dụng làm trang sức. Khối ma tinh tứ dực ngân phi long này ở trong tay của Solomon đã rất lâu. Tuy vẫn tìm cách sử dụng xong không có nhiều tác dụng. Bày trên ma trượng cũng chỉ để cho người ta biết một chút Đây là khối ma tinh của siêu cấp ma thú Cho nên đối với Solomon thì đem nó đổi với cao lôi hoa Lấy viên ma tinh cuồng bảo thất Cách có tính thực dụng là chuyện không hề lỗi vốn Cao lôi hoa nhìn viên ma tinh thật lớn Hai mắt cứ như kẻ trộm nhìn thấy đồ quý Mấy hôm nay Học được một ít tri thức tổng quan về thế giới này. Trong đó hắn biết rõ là ma tinh có cấp bập càng cao thì càng lớn. Hình dáng ma tinh sơ cấp chỉ to bằng đầu móng tay. Mà bập trung cũng như ngón tay cái. Bập cao thì lại như lòng bàn tay lớn. Mà như một bàn tay lớn như này chính là loại siêu cấp. Ca ngợi đại nhân lôi thần cao lôi hoa lớn tiếng ca ngợi một chút đại nhân Solomon Dưới sự làm chứng của lôi thần. Chúng ta nhanh nhanh làm giao dịch đi cao lôi hoa lấy cuồng bạo thức cát từ trong những không gian. Rồi nhẹ nhàng vỗ lên đầu cuồng bạo thức cát. Làm ma tinh của nó từ trong đầu bắn ra. Động tác của cao lôi hoa như nước chảy mây trôi. Cũng như Solomon đang trong trạng thái hồ đồ. Nhanh chóng đem viên ma tinh cuồng bạo thất cách còn dính tơ máu nhét vào tay lão. Rồi thuận tiện đem miếng ma tinh siêu cấp ma thú thu vào trong tay mình. A, Ca ngợi lôi thần như vậy đi đại nhân Solomon. Chúng ta sau này còn gặp lại không đợi lão hồi phục tinh thần lại. Cao Lôi Hoa đã thu lại đầu cuồng bạo thất cách rồi biến mất không thấy bóng dáng. Nếu đã kiếm được lời, Cao Lôi Hoa đương nhiên phải nhanh chân bắt đầu chạy. Chính có điều, nếu như Cao Lôi Hoa biết mình nhận được một viên ma tinh siêu gà không biết phải nói gì. Như lời nói của một người là đừng bắt nạt người thành thật. Bắt nạt người thành thật sẽ bị xét đánh tuy nhiên. Trên địa cầu có một câu nói như sau trên thế giới không có đồ vật vô dụng. Chỉ là người ta không biết dùng đồ vật này thôi. Ai có thể biết khối ma tinh trong vô ức này ở trong tay cao lôi hoa liệu có thể tìm ra được tác dụng to lớn của nó hay không? Chiếm được bảo bối trong lòng cao lôi hoa rất vui vẻ, hắn phóng như tia chết về nhà. Bởi vì còn muốn làm món móng heo hầm mực cho tỉnh tâm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 31 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 31 nắng chiều xa tận chân trời thật đẹp, hiện tại đã gần đến hoàng hôn. Hô cao lôi hòa thở ra một hơi, buông thái đau trong tay xuống. Cuối cùng thì cũng chuẩn bị xong bữa tối. Mấy ngày nay cuộc sống của cả nhà tỉnh tâm cũng khá thoải mái. Cao lôi hoa luôn luôn thay đổi món ăn từng bữa. Với kết tinh của 5.000 năm nghệ thuật ẩm thực Trung Hoa chỉ cần thế giới này có nguyên liệu gì. Cao lôi hoa chắc chắn sẽ gọt tất cả dọn lên một bàn ăn cho cả nhà nàng thưởng thức chi tiết thế giới này không có lúa nước, hiện tại Cao Lôi Hoa lại nhớ đến vị thơm ngọc ngào của cơm. Nếu có thể trồng được nhiều lúa nước thì thật thích quá. Là một người Trung Quốc chính cống, mỗi ngày lại chỉ có thể ăn đồ ăn phương Tây làm hắn thật sự có chút không quen. Lại một ngày trôi qua. Nhìn ráng chiều ngoài cửa sổ, Cao Lôi Hoa không khỏi cảm thán Nhớ lại mấy ngày trước, mình đang còn rất thảnh thơi tại địa cầu nơi mà khoa học kỹ thuật phát triển tột bợp. Không nghĩ tới bỗng nhiên lại lạc tới một thế giới lạc hậu thế này. Đến tận bây giờ, cao lôi hoa thỉnh thoảng vẫn có một loại cảm giác đây chỉ là mơ nhưng hết lần này tới lần khác đó lại là chân thật. Mấy ngày qua quan hệ giữa Cao Lôi Hoa và bọn nhỏ đã tốt hơn nhiều. Ít nhất chúng đều đã gọi hắn một tiếng vú em. Thành công này không thể tách rời với trù nghệ của hắn. Phải biết rằng tay nghề làm bếp tinh diệu của Cao Lôi Hoa cũng không phải là trò đùa. Chính nhờ vào mấy chiêu kỹ thuật nấu ăn đó mà ở một khía cạnh nhất định đã kéo quan hệ giữa Cao Lôi Hoa và bọn nhỏ lại gần nhau hơn. Bọn nhỏ cũng sắp về rồi cao lôi hoa lẩm bẩm. Lười biến dỗi dỗi toàn thân. Hắn liền đi ra cổng. Quả bóng vàng ly me đáng yêu ở phía sau cao lôi hoa một mực bám theo. Từ khi theo cao lôi hoa từ trong rừng rậm về, ly me bước vào cuộc sống của một chú heo. Càng ngày càng dễ hòa nhập hơn. Hơn nữa nó còn hay chui vào trong lòng ngực cao lôi hoa. Dường như trong đó có bảo bối gì đang hát giận nó vậy Cao lôi hoa đưa tay gãi gãi đầu trong ngực hắn Ngoài trừ khối ma tinh của siêu cấp ma thú thì không có gì khác Đối với khối ma tinh này hắn nghĩ tốt nhất nên hỏi tỉnh tâm một chút Vì hắn đã tra hết tất cả tài liệu trên giá sách Cũng không tìm thấy bóng dáng của viên siêu cấp ma tinh trong suốt này Đến bây giờ còn không biết ma tinh này là đồ quái gì nữa Trên thư tịch cũng chưa thấy ghi lại Chắc là có thể so sánh với loại ma tinh siêu khủng đây Như mọi lần Cao lôi hoa nhẹ nhàng mở cổng rồi tự vào cạnh cửa Mấy ngày qua hắn đều đứng ở cửa đón bọn nhỏ đi học về Ba đứa nhỏ tuy rằng chưa từng nói gì Nhung Cao Lôi Hoa đã thực sự cho chúng một thứ mà trước đây chúng không có. Đấy là sự quan tâm của người cha. Tuy rằng hắn không nói một câu quan tâm ưu yếm nào. Nhưng Cao Lôi Hoa đã dùng hành động để chứng minh sự quan tâm của mình đối với bọn nhỏ. Quan tâm không phải dùng miệng nói mà là dùng hành động để chứng minh. Rất nhanh. Bóng dáng bọn nhỏ đã hiện ra trong tầm mắt Cao Lôi Hoa, nhưng mà nhìn thấy cảnh đó Cao Lôi Hoa lại nhíu mày. Trước mắt không ngờ Nguyệt Nhị cùng Nguyệt Sư lại đi về trước. Phải biết rằng bình thường luôn là Saga về sớm nhất, nhưng hôm nay đến bây giờ nó còn chưa thấy trở về. Cao Lôi Hoa nhíu mày tính cách Saga giống như tĩnh tâm, lạnh lùng nhưng rất có nguyên tắc. Bình thường nó đi về nhà rất đúng giờ, nhưng mà hôm nay vì sao lại chưa về? Hơn nữa vừa rồi nhìn biểu tình nguyệt nhị cùng nguyệt sư cũng không tốt cho lắm, hẳn là đã có chuyện xảy ra. Cao lôi hoa nhíu mày, nhưng không hỏi gì. Hắn đóng cửa lại, sau đó tựa vào một gốc cây to cạnh đó. Thật lâu sau, rốt cục cổng chính cũng bị người ta nhẹ nhàng mở ra. Một cái đầu đen nhẹ nhàng dò xét rồi chui vào. Nhìn xung quanh bốn phía không có ai. Bóng người mới lặng lẽ đi vào phòng trong. Saga. Thanh âm của cao lôi hoa đột nhiên vang lên sau lưng Saga. A Saga cực kỳ hoảng sợ. Nó không nghĩ tới cao lôi hoa lại bất ngờ chờ nó ở phía sau cửa. Nhưng Saga lại nhanh chóng bỏ chạy vào trong phòng đứng lại cao lôi hoa quát nhẹ một tiếng. thân hình xa ga đột nhiên ngừng lại tại chỗ, nhưng hai bả vai của nó không ngừng run rẩy. say người lại thanh âm của cao lôi hoa không cho phép sự chống đối. mấy ngày qua ngoài trường ngày huấn luyện đầu tiên cao lôi hoa cực kỳ nghiêm túc ra thì thời gian còn lại hắn đối với bọn nhỏ đều là thương đến tận xương tuổi. Nhưng bộ dạng nghiêm khắc này của cao lôi hoa đối với bọn nhỏ vẫn có lực rung động khá lớn. Vú em cháu có thể không xoay người lại không trong thanh âm của Saga mang theo sự run rẩy. Xoay người lại. Ta không muốn lặp lại thanh âm của cao lôi hoa lại tăng thêm một bậc. Saga cắn chặt răng quay người lại. Trên mặt nó là một vết tím bầm hơn nữa trên trán nó thậm chí còn chảy máu. nhìn mặt Saga, đột nhiên cao lôi hoa cảm thấy lòng mình run lên là là chuyện gì xảy ra? thanh âm cao lôi hoa hơi hơi mềm xuống. cháu đánh nhau. Saga cúi đầu nói người muốn mắng cứ mắng đi. dù sao cháu cũng biết mình có lỗi hừ. trước hết để tĩnh tâm chữa trị đi đã chảy máu quá nhiều không tốt đối với thân thể. Thực sự ngoài ý nghĩ của Saga, Cao Lôi Hoa không ngờ lại không mắng nó mà lại kéo hắn đi đến phòng tĩnh tâm. Dọc đường đi, Cao Lôi Hoa đi tương đối mau, Saga phải giúp hết sức mới đuổi theo kịp Hiện tại, Cao Lôi Hoa đang cố gắng áp chế lửa giận trong lòng. Hiện tại hắn không quan tâm đến bất cứ cái gì. Hắn chỉ biết một điều rằng đứa nhỏ của hắn bị thương. Chết tiệt có người dám động vào đứa nhỏ của hắn. Nếu Saga là đứa trẻ nghiệt ngợm, nó bị thương Cao Lôi Hoa sẽ không chút tức giận. Nhưng hắn biết rõ tính cách Saga, nếu đối phương không sai thì Saga tuyệt đối sẽ không vô cớ đánh nhau. Vì thế mới khiến Cao Lôi Hoa phải nghiến răng ken két. Không ai có thể động vào đứa nhỏ của cao lôi hoa này, không ai có thể. Đã động vào đứa nhỏ vậy thì hãy chờ mà trả một cái giá đắt đi. Trong mắt cao lôi hoa hiện lên sự lạnh lùng như băng, một loại hàng ý đông cứng lòng người. Tỉnh tâm, cô có trong phòng không cao lôi hoa gõ lên cửa phòng tỉnh tâm. Kẹp tỉnh tâm mở của phòng ra nhìn về phía cao lôi hoa. Cao lôi hoa liền vội kéo thằng bé Saga sau lưng ra trước mặt nàng Nhìn bộ dáng của Saga Tỉnh tâm cũng như mày Trên bàn tay mềm mại của nàng nhanh chóng sáng lên một màn bạch quan Sau đó nhẹ nhành phủ lên mặt Saga Bạch quan chiếu đến đâu miệng vết thương trên mặt Saga liền lấy tốc độ mắt thường có thể thấy khôi phục lại Một lát sau, tỉnh tâm thu tay lại. Hiện tại trên mặt Saga ngoài trừ một ít vết máu dính bên ngoài đã không còn vấn đề gì. Nàng lạnh lùng nhìn chầm chầm vào thằng bé, Saga cắn chặt môi cúi đầu. Tỉnh tâm nâng tay phải lên, xem bộ dáng dường như muốn đánh Saga. Nhưng thằng nhóc vẫn quật cường cắn chặt môi, trong mắt nó tràn đầy sự ủi khuất và không cam lòng. Quả thật tỉnh tâm chậm rãi dơ tay lên rồi đánh mạnh xuống. Chát một tiếng giòn vang, một tiếng này khiến toàn bộ tầm trệt đều có thể nghe rõ ràng. Trên lầu trong lòng Nguyệt Nhị và Nguyệt Sư đều run lên, nhưng cũng chỉ cắn chặt hàm răng không phát một tiếng nào. Tại thời điểm bàn tay tỉnh tâm hạ xuống, hai mắt Saga đã nhắm chặt lại chuẩn bị sẵn sàng chịu lấy một cái bạc tay này. Nhưng một tiếng chát kia vang lên nhưng nó lại không cảm thấy đau đớn chút nào. Saga nghi hoặc mở mắt. Nó phát hiện trước mắt mình có một bóng người cao lớn. Một bóng người đã từng xuất hiện trong giấc mơ của nó. Một người một bóng dáng sẽ sẵn lòng vì nó mà đối đầu với mọi thứ. Ba, ba Saga cảm thấy vành mắt mình ướt ướt, miệng nó thì thào hai tiếng mà trong mơ đều muốn kêu lên. Từ nhỏ đến lớn, nó muốn gọi nhất là cái từ đặc biệt này. Hình dáng tầm thước của cao lôi hoa bỗng nhiên trắng trước mặt Saga. Không biết từ lúc nào cao lôi hoa lại bất ngờ xuất hiện trước mắt nó. Mà một tác của tỉnh tâm tự nhiên cũng đánh lên mặt cao lôi hoa. Saga sưởng sốt, tỉnh tâm cũng sưởng sốt. Được rồi, tỉnh tâm. Việc này cứ để ta giải quyết. Cao lôi hoa khó miệng khẽ nhất Thản nhiên nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fiz 32 truyện audio được phát hành tại truyền audio.fiz Chương 32 thanh âm của cao lôi hoa rất thẳng nhiên cứ như một cái tác này căn bản không phải đánh lên mặt hắn vậy. Tất cả giao cho ta đi. Tỉnh tâm cao lôi hoa nhẹ nhàng cười với tỉnh tâm. Sau đó xoay người nhất Saga lên bây giờ. Cháu, đi theo ta. Cao lôi hoa kéo Saga đi về phía phòng mình. Cháu trách mẹ cháu sao cao lôi hoa đột nhiên nói mẹ không hỏi cháu vì sao mà đã đánh cháu. Cháu trách mẹ sao xa ga hơi sững sốt. Rồi lại lắc đầu. Khe khẽ thở dài. Dơn. Dơn. Quy. Quy. u Vinh. Quy. Quy. Ờ. Cưng. Đúng là một đứa con tốt. Ta sẽ cho cháu sự kiêu ngao. Cao lôi hoa vỗ mạnh lên bã vai Saga không nên trách mẹ cháu, bởi vì cháu sẽ không biết mẹ cháu yêu cháu bao nhiêu. Cháu à, cháu không trách mẹ, chú thật vui. Saga thật sự làm cao lôi hoa vui vẻ, bởi vì thằng nhóc còn nhỏ mà đã tỏ ra rất hiếu biết. Lý do tĩnh tâm phải nhịn đau xuống tay tát một cái. Cao lôi hoa tất nhiên hiểu được Lúc ở trên địa cầu Vũ Hinh cũng làm như thế Một gia đình không có người cha Khiến người phụ nữ phải gồng mình độc lập Chống đỡ cả gia đình Nên nàng càng hy vọng con mình không phạm sai lầm Cho nên, dù thế nào đi nữa Hệ đứa nhỏ đánh nhau Nàng cũng sẽ không hỏi con vì nguyên nhân gì Đây là một gia đình thiếu bóng người đàn ông Không có đàn ông gánh phát hậu quả hành động của bọn nhỏ. Nàng chỉ có thể làm cho đứa nhỏ không muốn đi làm mấy chuyện loại này. Bởi vì nàng không có năng lực giúp con chịu trách nhiệm về những hành vi của chúng. Nàng là người mẹ. Chứ không phải là người cha. Tốt lắm. Vào đi cao lôi hoa mở cửa phòng ra. Kéo Saga vào sau đó tùy tay đóng cửa phòng lại nói đi. rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? cao lôi hoa nhẹ nhàng hỏi. vú em người muốn mắng thì mắng đi. saga đột nhiên cúi đầu, nó không muốn cho cao lôi hoa biết chuyện gì đã xảy ra. chú chỉ hỏi cháu là đã xảy ra chuyện gì cao lôi hoa không biết làm sao. chủ kiến của saga rất mạnh. Đây là ưu điểm Nhưng cũng là khuyết điểm Bởi vì chủ kiến quá mạnh sẽ khiến Saga chôn chặt trong đáy lòng rất nhiều chuyện Saga cắn chặt răng nhưng vẫn không nói một lời Ai? Cao lôi hoa khẽ thở dài một hơi út ướt chết mất Đứa nhỏ bị người ta bắt nạt cũng không nói cho hắn biết đã xảy ra chuyện gì Mẹ kiếp, lúc ở địa cầu có ai dám động đến danh nghĩa của cao lôi hoa hắn chứ? Cao lôi hoa hắn có tiếng là bao che khuyết điểm. Đứa nhỏ sai thì đã có hắn dạy bao. Tuy bình thường hắn đối với bọn nhỏ rất tốt, nhưng khi bọn nhỏ phạm sai lầm hắn cũng tuyệt không qua loa. Thế nhưng cao lôi hoa tự mình có thể dạy bảo bọn nhỏ của mình nhưng hắn không cho phép người khác động đến bọn chúng. Cao lôi hoa rất cưng chiều bọn nhỏ nhưng cũng không phải cưng bọn nhỏ quá sinh hư. Hắn tự có phương pháp giáo dục riêng của mình. Nhìn ga tuổi thân mà không nói ra cao lôi hoa chỉ muốn mắng chửi người nhưng lại không biết nên chửi ai. Lúc này... Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa nhẹ nhẹ. Ai đấy cao Lôi Hoa vực mình hỏi. Vú em, là cháu, Nguyệt Nhi, cháu có thể vào không? Ngoài cửa truyền vào âm thanh của Nguyệt Nhi. Vào đi, cửa không khóa. Cao Lôi Hoa nói lại. Nguyệt Nhi đẩy cửa phòng đi vào. Đầu tiên nó nhìn xa ga đang cúi đầu đứng bên người Cao Lôi Hoa. Vú em Chuyện này phần sai không phải buộc về Saga. Nhìn bộ dạng tuổi thân của Saga, Nguyệt Nhi nghĩ rằng cao lôi hoa mắng Saga. Vì thế thay Saga biện hộ một chút. Nghe lời Nguyệt Nhi nói. Mắt cao lôi hoa lập lứt sáng ngời Nguyệt Nhi. Cháu biết nguyên nhân cùng quá trình gây ra chuyện này không cháu biết. Nguyệt Nhi trả lời lại. Tốt! Đến đây! Nói cho chú nghe mọi chuyện đi Thằng nhóc Saga này hỏi nó như thế nào nó cũng không chịu nói Cao lôi hoa kéo Nguyệt Nhi lại Sau đó ngồi xuống trước mặt Nguyệt Nhi vội vã hỏi Nguyệt Nhi hơi sững sốt Sau đó nhẹ nhàng kể lại chuyện phát sinh lúc trưa vú em Thật ra thì chuyện này Saga không có lỗi Ngồi ở bên giường, thân mình Saga run lên, nhưng cũng không có ngăn căng Nguyệt Nhi kể rõ. Là một người tên là Peter gây chuyện. Nguyệt Nhi nói đến tên này thì vẻ mặt cũng trở nên tức giận. Để tự em nói. Saga đột nhiên ngẫm đầu lên nói. Là tên đó chửi cháu. Cho nên cháu mới đánh nó nó chửi gì. Cao lôi hoa hỏi môi tiếng. Hắn đã hơi bớt giận. Ở đây cũng được mấy ngày rồi. Nhưng hắn vẫn chưa đi coi cuộc sống ở trường của bọn nhỏ. Đúng là đáng chắc thật. Hắn chửi cháu là con hoang. Hắn còn nói cháu là mẹ mày không biết cùng với thằng đàn ông nào mới sinh ra thằng con hoang như mày. Hắn nói mẹ cháu là tiện nhân. Cháu liền sống lên dập hắn Saga cắn chặt răng, lời nói gần như rống lên. Cháu đánh không lại hắn cao lôi hoa nhíu mày. Thực lực Saga cũng không tồi. Thậm chí trong đám bạn cùng lứa cũng được coi là thiên tài. Saga là kiếm sĩ bậc ba hắc thiết. Hơn 10 tuổi đã đạt tới bậc ba. Cho nó thêm vài năm. Bậc bảy cũng không phải là không tưởng. Không, cháu tuyệt đối nắm chắc dết được hắn giọng điệu ga lanh lùng như băng, thậm chí có pha lẫn vài phần sát ý. Vậy sao cháu bị thương thanh âm cao lôi hoa rất nhẹ? Nếu đứa nhỏ kia không đánh lại Saga, thì phải có người làm chỗ dựa cho đứa nhỏ đó. Hừ tốt lắm! Có kẻ đứng sau chứ gì? Khóng miệng cao lôi hoa nhếch lên. Đã vậy, ta liền cho nó cùng với thằng đứng sau làm mấy chuyên này hướng tới thần sám hối luôn. Là một giáo viên trong kỵ sĩ học viện. Tay Saga nắm chặt. Kể chuyện phát sinh lúc trưa khi đó. Thằng kêu là Peter đã bị Sasa đánh ngã xuống đất. Saga đang cười lên trên người hắn đánh điên cuồng. Lúc này một tên giáo quan sĩ quan huấn luyện kỵ sĩ học viện đột nhiên tới. Sau đó hắn giật Saga cùng Peter ra, hỏi bọn nhỏ vì sao đánh nhau. Saga liền nói là Peter làm nhục mình. Giáo viên liền hỏi Saga là Peter rốt cuộc làm nhục hắn thế nào. Saga không biết làm sao đành phải theo một cách thức diễn đạt đặc biệt khác kể lại một lần nữa. Nhưng không nghĩ tới là tên giáo viên này không những không giáo hướng Peter, ngược lại cười lạnh với Saga nói như thế nào. Chẳng lẽ Peter hắn nói sai cái gì sao? Mẹ ngươi đã làm ra chuyện đó cả đế đô có ai là chẳng biết. Ai cũng biết mẹ ngươi đã làm những chuyện đồi bại gì mới sinh ra cái loại con hoang như các ngươi ngay cả cha mình là ai cũng không biết thì không phải là con hoang thì làm gì? Saga cực kỳ phẫn nộ, không chút suy nghĩ liền tung một quyền về phía tên kia. Phẫn nộ làm Saga mất đi bình tĩnh, liền rơi vào bẫy của người khác. Tên giáo viên này tên là Peter Anfenden, lại nói tiếp. Tên Peter Anfenden này cùng với mấy người Saga cũng không xa lạ gì mới đầu khi tĩnh tâm mang bọn nhỏ đến đế quốc Quang minh, Peter Anphan đang thấy tĩnh tâm nổi bật như tiên nữ, liền điên cuồng theo đuổi. Sau lại thất bại mà chấm dứt. Nhưng bụng dạ hắn hẹp hòi vẫn ghi hận trong lòng, cho nên hắn không lúc nào là không nghĩ cách tìm phiên toái cho mấy đứa con của tĩnh tâm, nói cách khác tất cả những chuyện này. Đều là âm mưu nhằm vào Saga mà thôi. Nhưng lúc phẫn nộ Saga cũng không nghĩ nhiều đến thế. Một quyền đánh thẳng về phía Peter An Phen Đen. Ra tay với giáo viên chính là khiêu chiến. Kết quả là thực lực kiếm sĩ bậc ba hắc Thiết của hắn đương nhiên không phải là đối thủ của chiến sĩ bậc Nam Hoàng Kim Peter An Phen Đen. Bạn đang đọc chuyện được lấy tại kết quả thì không cần nghĩ cũng biết Saga bị đánh một trận đến là bi thảm. Sở dĩ Betian Ti An Phen đang dám động vào mấy người Saga. Là bởi vì không ai đứng ra làm chỗ dựa cho bọn Saga cả. Tuy nghe đến Thái tử Điện Hạ đang theo đuổi tỉnh Tâm. Nhưng mà Thái tử Điện Hạ cũng không vừa ý cho lắm đối với mấy đứa con này của tỉnh Tâm. Mà người theo đuổi tỉnh tâm quan minh kỵ sĩ bậc 6 Luke là tên chân chính theo chủ nghĩa kỵ sĩ. Kêu Saga ra tay trước tên Luke kia cũng sẽ không biết xấu hổ nhảy ra tính sổ với hắn. Chỉ tiếc là Peter An Đen không hề biết. Bọn Saga hiện tại không phải là không có hậu thuẫn. Ngược lại, hậu thuẫn của bọn nhỏ bây giờ rất là kiên cố. Hơn nữa, quan trọng nhất là cái gậu thuẫn này dường như rất bao che khuyết điểm. Kha kha. Hừ hừ. Giỏi. Giỏi lắm. Thật sự giỏi cao lôi hoa cắn răng giọng căm hận nói. Cũng dám động đến hài tử của ta, thật mẹ nó. Giỏi quá mà cao lôi hoa cực kỳ tức giận nhưng lại rất bình tĩnh. Thế nào? Saga. Muốn báo thù phải không cao lôi hoa xoay người lại rất tà ác cười với Saga Đương nhiên Saga không chút do dự nói Được Tốt lắm hài tử cao lôi hoa lại vỗ vỗ Saga thật mạnh cho cháu một nhiệm vụ Ngày mai cháu đi chặt bỏ một bàn tay với đầu lưỡi ghê tởm của thằng nhóc Peter kia Không làm thì thôi đã làm phải làm đến cùng Saga có chút kinh ngạc nhìn cao lôi hoa. Dù sao đó cũng là học viện ma võ Thánh Peter. Ở trong học viện làm như vậy dường như không đúng cho lắm. Không cần sợ tất cả hậu quả chú chịu. Chú chỉ cần biết cháu dám hay không dám cao lôi hoa âm trầm nghiêm mặt nói. Dám Saga nắm chặt tay, nhẹ giọng đáp. Tốt! Rất tốt Cao Lôi Hoa nở nụ cười điên cuồng. dám động vào đứa nhỏ của hắn, Cao Lôi Hoa vĩnh viễn sẽ không bỏ qua. Cao Lôi Hoa tự tin cười, sự tự tin đến từ thực lực. Thực lực cấp bảy đỉnh phong. Cao Lôi Hoa tin tưởng mình tuyệt đối không thể kém so với cường giả thánh cấp bậc bảy nơi đây. Thậm chí Cao Lôi Hoa cho rằng bản thân mình còn mạnh hoan bậc bảy. Bởi vì, dường như cái lão thánh giai lôi hệ trong rừng rậm cũng không mạnh lắm mà. À, dường như cái lão kia là viện trưởng gì gì đó, không biết là người của học viện nào. Cao lôi hoa âm thầm nghĩ, giữa trưa vì lo lừa khối ma tinh trên tay lão nên thân phận lão cũng quên bén đi mất uy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 33 truyện audio được phát hành tại truyenaudio.fiz Chương 33 tốt Tốt lắm Cao lôi hoa điên cuồng cười phá lên Đối với những người dám đụng đến những đứa trẻ của hắn, Cao lôi hoa vĩnh viễn sẽ không bỏ qua Tuy nhiên Cao lôi hoa cũng không phải là tuyết người đầu óc ngu si tứ chi phát triển chỉ dựa vào sức mạnh để giải quyết vấn đề. Cho dù phải sử dụng đến nắm đấm để nói chuyện thì cũng phải tìm lý do cho quan minh chính đại. Dù sao Saga vẫn là học sinh của học viện. Cao lôi hoa cũng không muốn cho Saga rơi vào tình cảnh bị cô lập. Phân biệt Trầm tư suy nghĩ một lát. Cao lôi hoa đột nhiên hỏi Saga, học viện các cháu có cho phép học sinh khiêu chiến lẫn nhau không cao lôi hoa nghĩ tới một số tình tiết có phần gàn dở đã từng xem trên mạng. Đó là cách khiêu chiến của quý tột. À, có. Học sinh có thể khiêu chiến đối phương, nhưng đối phương cũng có thể từ chối lời khiêu chiến. Vậy có cái gì quyết đấu sinh tử không cao lôi hoa lại hỏi? Cũng có, nhưng phải được nhiều vị giáo sư trong học viện đồng ý, sau đó song phương chấp thuận mới được. Saga đáp. Ồ, như vậy quyết đấu sinh tử rất phiền toái nhỉ. Vậy thì không được rồi. Saga. Trong quyết đấu bình thường thì có thể làm bị thương đối phương hay không cao lôi hoa hỏi. Đồng thời một tình huống vi diệu đã hình thành trong đầu hắn Dĩ nhiên là có thể Dù sao đau kiếm vốn vô tình Trong quyết đấu nếu đối phương không đầu hàng Bị thương là điều khó tránh khỏi Saga đáp Vậy à Cao lôi hoa vỗ nhẹ cầm suy nghĩ chốc lát Sau đó kéo Saga qua bên nói vào tai hắn được Ngày mai cháu cứ như vậy Lại làm vậy Nếu hắn không như vậy Cháu cứ như vậy Cuối cùng chú như vậy Lại như vậy Saga vừa nghe Vừa hưng phấn gật đầu ly li liệt Miệng không ngớt phát ra từng tiếng ư hừ Tốt lắm Ngày mai sẽ xem cháu thể hiện thế nào Chỉ cần hắn dám lên đài nhận khiêu chiến Liền phế hắn đi Phải biết rằng chúng ta là người văn minh, cho nên, chúng ta phải phế hắn một cách quan minh chính đại cao lôi hoa cười hắt hắt âm hiểm. Khó miệng Saga cũng bất giác lộ ra nét cười giống cao lôi hoa phải làm một cách quan minh chính đại lát sau. Cao lôi hoa cũng không nói thêm cái gì, chỉ bảo Saga cùng Nguyệt Nhi về nghỉ ngơi. Sau khi chờ bọn nhỏ trở về phòng cao lôi hoa cười lạnh lẽo dám động đến lũ trẻ của ta, thực gan lớn bằng trời. Hắc hắc! Quả là dám động thủ trên đầu thái túi à ngày hôm sau, vẫn đúng 6 giờ. Nhưng hiện tại đã không cần cao lôi hoa đi gọi nữa. Mấy người nhà tỉnh tâm đều đã thanh thói quen rời giường. Dội mắt sau đó đến tập hợp dưới lầu. Hê! Ngày hôm nay mọi người tinh thần không tồi nha, vậy hôm nay chạy năm cây số." Thế nào cao lôi hoa hắc hắc cười nói. Tỉnh Tâm gật gật đầu. Saga gật gật đầu. Nguyệt sư nhún vai ra vẻ không ý kiến. Duy chỉ có Nguyệt Nhị mặt mày trắng bệt một cách thê thảm. "Cứ vậy đi." Mục Tiêu Năm cây sấu cao lôi hoa vung mạnh tay lên. dẫn dơn. Dơn. Quy. Quy. a Dơn. Ú. Hướng ra ngoài bắt đầu chạy. Nguyệt Nhi mặt trắng bịch nàng hiện tại cảm thấy chính mình có khả năng là ma pháp sư có thể lực tốt nhất Thật sự. Hiện tại trên thế giới căn bản tìm không ra một pháp sư có thể một hơi chạy một cây số mà không bị thở dốc. Tuy nhiên, hiện giờ Cao Lôi Hoa đã không giống lần đầu tiên lấy tốc độ chạy 100 mét ra mà phi như ngựa giống. Chỉ dẫn theo người một nhà chậm rãi chạy năm cây số qua đi, Nguyệt Nhi đáng thương lại một lần nữa mặt trắng bệt như tơ giấy để Cao Lôi Hoa cổng về nhà. Dùng bữa sáng thật ngon lành xong, ba đứa nhỏ sửa sang lại một chút rồi đi đến học viện. Nhưng hôm nay khác hẳn mọi hôm. Cao lôi hoa cũng không đưa tiện bọn nhỏ đến cửa. Mà là ôm quả bóng vàng ly me đi theo phía sau bọn nhỏ cùng đi tới học viện. Cao lôi hoa nắm nắm tay, dị năng vốn đã khôi phục hơn tám phần. Trạng thái như vậy dễ nhiên không tồi chút nào. Phía trước cao lôi hoa, Saga khó miệng lộ ra đường cong ửa dị. Hai tay của nó đều run rẩy. Không phải bởi vì e ngại, mà là hưng phấn. Từ lúc cao lôi hoa nói với nó buổi sáng hôm nay phải làm cái gì, Saga lần đầu tiên mất ngủ. Hưng phấn khiên cả người nó bị chìm trong một loại trạng thái khó hiểu. Loại trạng thái này cực kỳ dễ chịu. Ít nhất Saga cảm giác chính mình có thể tấn công với 120% thực lực. Dọc theo đường đi ba đứa nhỏ cũng chưa nói một câu. Mà đi theo phía sau bọn Saga cao lôi hoa cũng không mở miệng lấy một lần ánh mắt hắn nhìn Saga đang hưng phấn.